Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Mega fan chấmbia đang ở trong bếp bận bịu về món xà lát kiểu ý thì chợt nghe những tiếng động chối tay đầy quái gở và chỉ một tích tắc sau tiếng êm dịu của máy điều hòa không khí lệch sạch rồi tắt ngấm And dậm chân kêu lên khốn thật lại và đúng tối nay cả chứ anh ta chạy ra cái buồng xếp nơi để bảng điện và đóng mở từng cầu dao chẳng có gì tốt hơn Ôi ông bốp sẽ nổi giận mất chắc chắn là thế Andre biết rõ là ông chủ của mình ngóng đợi cuộc bài poker tôi thứ sáu hàng tuần này như thế nào. Đó là một thói quen từ nhiều năm nay với cùng một nhóm người trời ổn định. Không có điều hòa không khí, ngôi nhà trở nên không thể chịu nổi. Thực sự là không thể chịu nổi. New Orleans vào tháng 9 này chỉ hợp với đám người nhắc nhác mà thôi. Ngay cả khi mặt trời đã lặn, thời tiết vẫn cứ nóng và ấm. Andre quay vào bếp và nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều rồi, khách hứa sẽ đến vào lúc 8 giờ đúng. Andre đã nghĩ tới việc gọi điện cho ông chủ để báo về sự rắc rối này, nhưng rồi lại nhớ ông luật sư đã nói là sẽ bận rộn cả ngày ở tòa án. Ông chủ đáng kính thật quá bận. Andre nghĩ ông ấy cần được nghỉ ngơi, và giờ thì thế này... Andre rút ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại màu đen và quay số. Sau ba hồi chuông, một giọng đều đều cất lên. Bạn đang làm việc với hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo. Lúc này chúng tôi không có sẵn các kỹ thuật viên. Nếu bạn để lại tên, địa chỉ và một lời chỉ dẫn ngắn, chúng tôi sẽ tìm tới bạn ngay khi có thể. Xin hãy đợi tín hiệu. Đến chịu thật, Andre rất bực bội khi phải nghe lời một cái máy. Một tiếng bíp khó chịu réo vào tay Andre nói Đây là nhà riêng của ngài Perry Bob. Số 42 phố Chakley Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi đã ngừng hoạt động Đề nghị phái người tới đây càng sớm càng tốt Anh ta đặt sầm ống nghe xuống Tất nhiên là không có sẵn thợ rồi Có thể là điều hòa không khí của cái thành phố chất điệt này đều đang hỏng cả Có ai đến ngay được thì tốt quá Andre lầm bẩm Ông tốt hay cáo kỉnh lắm Đã ba năm nay Andre làm đầu bếp cho một ông luật sư Và đã biết chủ của mình đẩy thế lực ra sao Thật ghê gớm Chỉ cần búng ngón tay là khối kẻ phải nhảy dựng Andre Ziland thấy ngôi nhà dường như bắt đầu bực bội Nếu không làm được một cái gì đó Để cứu vãn tình thế này Thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại 30 phút sau đó, khi tiếng chuông cửa gieo vang thì quần áo Andre đã ướt đẫm mồ hôi và căn bếp thì như một cái lò. Di Lan vội chạy ra mở cánh cửa hậu. Hai anh thợ trong bộ đồng phục đứng ngay trước cửa vài đèo những hòm đồ nghề. Một da đèn cao lớn và một da trắng, thấp hơn với bộ mặt buồn ngủ, đầy mệt mỏi. Ở lối đi ra phía sau có chiếc xe chuyên dùng của họ. Máy điều hòa trục trặc phải không? Người da đen hỏi Đúng, ơn chúa các anh đã đến Hãy cho nó làm việc trở lại đi Và nhanh lên, khách khứa tới bây giờ rồi Người đàn ông da đen bước lại bên lò nướng Hít hít và nói À, thơm đấy Nào gì Lan dục Làm gì đi chứ Hãy cho bọn này ngó cái nơi đặt máy đã Người da trắng nói Nó ở đâu? Andre vội đưa họ tới phòng kho Nơi đặt hệ thống điều hòa không khí Cái máy này tốt lắm, Raph Người da đen nói với bạn đồng nghiệp Ừ, An à Họ đâu có làm những cái như thế này đâu Thế thì chuyện quỷ quái gì mà nó không chạy được nhỉ Dì Lan kêu lên Họ quay lại nhìn anh ta Thế đã có chúng tôi Raph nói với vẻ chắc nịch Anh ta quỳ xuống Mở một cái nắp nhỏ ở phía dưới chiếc máy Lấy ra cái đèn bấm Rồi nằm dạp xuống để ngó vào bên trong Sau một lát Anh ta lồm cồng đứng lên Chỗ hỏng không phải ở đây Vậy thì ở đâu Andre hỏi Có thể là có chỗ chập mạch ở mạng ngoài Và làm chập cả cái hệ thống này Có bao nhiêu máy điều hòa lẻ trong nhà Mỗi phòng thì có một cái À để xem nào Vậy ít nhất thì cũng có 9 cái Đó có thể là vấn đề đấy. Nguyên nhân là do quá tải. Hãy cho chúng tôi kiểm tra xem thử đi. Cả ba kéo nhau trở ra khi họ đi ngang phòng khách. An nói... Ông Pop có căn phòng quá là đẹp đấy. Căn phòng khách được bài biện tinh tế, đầy những đồ cổ, đáng giá cả một gia tài lớn. Những tấm thảm ba tư màu sắc rực rỡ được trải kín sàn... Bên trái phòng khách là phòng ăn lớn và phía bên phải là một phòng kín đáo Trong kê một cái bàn để chơi bài, phủ nỉ xanh ở góc trong là cái bàn tròn sẵn sàng cho bữa tối Hai anh thợ bước vào căn phòng, dọi đèn bấm vào chiếc máy điều hòa không khí gắn cao trên tường <cười> Anh ta lầm bẩm và nhìn lên khoảng trần phía trên cái bàn chơi bài Bên trên phòng này là cái gì? Là căn buồng áp mái đấy mà Cho chúng tôi xem nào hai anh thợ theo Android lên căn buộg áp máy một cái buồng dài trần thấp bụi bạm và đầy mạng nhện An bước tới một cái bảng điện gắn trên tường anh ta kiểm tra cái muối dây điện ha anh thấy rồi à And xuất sắm hỏi cái bình ngương hỏng rồi do độ ẩm cao chúng tôi gặp hàng trăm trường hợp như thế này trong cả tuần nó bị chậm ta sẽ phải thay cái bình mới Ôi lạy chúa Có lâu không Không Chúng tôi có bình mới ở ngoài xe cái kìa Xin nhanh lên cho Andre cẩn thận Ông Pop sắp về đến nơi rồi Anh cứ để đấy cho bọn này đi An đáp Andre thú thật Tôi phải làm cho xong món trộn salad Các anh có thể tự tìm lối trở lại căn buồng mãi không An dơ một tay lên Có gì đâu Anh cứ đi làm việc của anh đi Bọn tôi sẽ làm việc của mình Ồ oh, cảm ơn Xin cảm ơn anh Andre trông theo hai anh thợ đi ra ngoài xe Và trở lại với hai túi đựng dụng cụ cành càng Nếu cần gì Anh ta bảo hai người Thì cứ gọi tôi nhé Hai anh thợ đi lên chân gác Còn Andre thì trở vào bếp Khi Ralph và An tới căn buồng áp máy Họ mở túi đồ nghề Và lấy ra một ghế gấp nhỏ Một cái khoan với một mũi khoan thép Một khay bánh kẹp hai lon bia và một cặp ống nhòm cỡ 12 40 dùng để quan sát các mục tiêu ở xa trong ánh sáng yếu và hai con chuột bạch đã được tiêm 3 phần tư ống acetin bromadam. Hai người bắt tay vào việc. Mụ Ernestine yêu quý sẽ phải tự hào về tôi. Ha <cười> An cười giòn tan. Lúc đầu An đã khăng khăng phản đối. Chắc chắn là em loạn óc rồi. Anh sẽ không dính dáng gì với Perry Pope đâu. Thằng cha đáng điếm sẽ quất anh đến nát mông ra mất. Nhưng rồi anh sẽ không bao giờ phải e ngại về hắn nữa. Bởi hắn sẽ chẳng còn có thể làm phiền ai. Họ đang nằm trần chuồng trên cái giường đẹp nước trong căn phòng của Ernestine. Thôi được. Vậy em được gì trong vụ này em yêu? An cằn vặn. <cười> hắn là đồ đều cát. Này cô bé Thế giới này đầy dễ những đồ đều cáng Em đâu có dành được cả đời Vào việc bóp chết chúng nó được Cũng phải Xong em làm điều này vì một người bạn của em Tracy phải không Đúng vậy An rất mến Tracy Họ đã cùng ăn chiều với nhau Ngày nàng mới ra tù Cô ấy là một tiểu thư có học An thừa nhận Nhưng tại sao Ta lại phải chia cổ ra vì cô ấy Bởi vì nếu không, cô ấy sẽ phải kiếm một người khác Người mà chẳng thể nào tốt bằng nửa anh thôi Và nếu bị tóm, chúng sẽ ném cô ấy trở lại nhà tù mất An ngồi dậy trên giường và nhìn Ernestine đầy tò mò Điều này có nhiều ý nghĩa với em hả cô bé? Vâng, anh yêu Không bao giờ cô có thể làm cho anh ta hiểu điều ấy, Xong sự thật thì đơn giản là Ernestine không chịu nổi ý nghĩ việc Chasey bị ném trở lại nhà tù với Beta lớn. Không hẳn là Ernestine chỉ quan tâm tới Chasey mà còn chính vì bản thân mình nữa. Cô đã tự đặt mình làm người bảo hộ cho Chasey và nếu Beta lớn có thể động vào Chasey thì điều đó có nghĩa là Ernestine thất bại. Vậy mà giờ đây cô chỉ nói Vâng Nó có nhiều ý nghĩa đối với em lắm Anh yêu quý Anh sẽ làm chứ An cầu nhau Quỷ quái thật Nhưng chắc chắn một mình anh không thể làm nổi được đâu Và Ernestine biết là Chị đã đạt ý định Chị hôn dọc tấm thân dài Và khỏe mạnh của anh Thì thào Thế chẳng phải là Raph yêu quý của chúng ta Đã được thả ra cách đây ít hôm rồi à Tới 18h30 Hai anh thợ mới trở xuống bếp Khắp người đẫm mồ hôi vào bụi Lắp xong chưa Andre sốt ruột hỏi Thật khốn nạn Anh đáp lại Anh biết đấy Cái của anh là bình kiểu AOIDC Đừng dài rong Andre suốt ruột cắt ngang. Anh đã lắp vào chưa? Rồi, xong cả rồi. Trong 5 phút nữa chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động trở lại tốt như mới tinh. Tuyệt. Nếu có anh để lại hóa đơn rough lúc đầu. Đừng bận tâm chuyện đó, công ty sẽ thanh toán sau. Chúc các anh may mắn, tạm biệt. Andre trông theo hai người thợ đi ra qua cửa sau mang theo các túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Khi đã khuất tầm mắt anh ta, họ đi vòng ra sân trước và mở cái tủ đựng bình ngưng phía ngoài của hệ thống điều hòa không khí cả ngôi nhà. Ralph soi đèn bấm cho An nối lại những nơi mà chính anh ta đã gỡ ra một vài giờ trước đó. Ngay lập tức, hệ thống hoạt động trở lại. An ghi lại số điện thoại trên tấm phiếu dịch vụ gắn trên bình thường. Một lát sau, khi gọi đến số máy ấy và nghe giọng nói ghi âm của hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo, An nói Đây là nhà riêng của ông Perry Bob, số 42 phố Checklist. Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi hiện đã hoạt động tốt. Xin đừng phái người tới nữa. Chúc một ngày đẹp đẽ. Cuộc chơi bài poker tối thứ sáu hàng tuần ở nhà Perry Pop luôn được những người tham gia hào hứng trong đời. Đó là một nhóm cố định và được lựa chọn cẩn thận gồm có Anthony Ossati, Joe Romano, thẩm phán Henry Lawrence, một ủy viên hội đồng thành phố, một thượng nghị sĩ và dĩ nhiên là chủ nhà nữa. Tiền bài đặt cao, đồ ăn hào hạng và người chơi thì đầy quyền lực khắc ám. Ở trong phòng ngủ, Perry Pope đang mặc chiếc quần trắng tinh và chiếc áo sơ mi kiểu thể thao. Hắn lầm nhầm khoái chí mơ tưởng tới cuộc bài buổi tối. Dạo này, hắn đang gặp vận đỏ. Thực tế thì, cả cuộc đời mình đúng là một chuỗi giải may mắn, hắn nghĩ.